Bách luyện thành tiên Huyễn Vũ Chương 3197 không lo lắng Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Sau nửa tháng Một đảo thanh hồng theo vân ẩn Tông phá không bay ra Một đường hướng Nam Phi độn mà đi độn quang ở bên trong Là lâm hiên bình thường khuôn mặt Đi mặt Nguyệt Thiên Vu Điện trong đoạt bảo Cũng không có gặp phải quá Lớn khó khăn chắc trở thậm chí có thể nói so với hắn nguyên trước Hết tưởng tượng còn muốn dễ dàng rất nhiều Lâm Hiên rất nhanh đã tìm được thiên vô thần nữ truyền thừa xuống bảo Vật Trong lúc này kể cả công pháp, đan dược, tinh thạch, pháp bảo Phàm là đối với tu tiên giả vật hữu dụng, vô số kể Tại thượng cổ thời điểm, mặt nguyệt tục từng hưng Thịnh vô cùng tích Góp từng tí một đại lượng bảo vật tuy nhiên lúc ấy tình thế nguy cơ. Thiên vu thần nữ cùng kỳ có khả năng cũng chỉ lấy ra một phần nhỏ. Nhưng số lượng như trước kinh người vô cùng. Mặc dù dùng lâm hiên thân gia chi phong phú cũng nghẹn họng nhìn chân. Chối nhiều như vậy bảo vật giá trị quả thực khó có thể tính toán. Chỉ là công pháp thì có mấy ngàn cuốn nhiều Hơn nữa mỗi một chủng, ui. Lực đều làm người líu lưới, có hắn huyền diệu cùng chỗ bất phàm. Cầm đi ra bên ngoài, mặc dù không đến mức khiến cho gió tanh mưa máu. tranh đoạt, nhưng là không biết có bao nhiêu tu tiên giả, hội chạy. Theo như vịt, mà mấy cái nhà đầu cần có công pháp, đúng là trong đó xưa nhất vài. Loại, lâm hiên thô sơ giản lược xem thoáng một phát. Liền hắn cũng cảm. Giác tối nghĩa phong cách cổ xưa. Nếu không có tuyết linh ở một bên chỉ điểm mấy cây đồ nhi mặc dù tư. Chất không tầm thường nhưng muốn tu luyện thành công đó cũng là khó. Như lên trời đấy. Một cách không tốt còn có thể có thể tẩu hỏa nhập ma. Cây này lộ ra sắp xíp của mình càng làm trọng yếu rồi. Đương nhiên, thượng cổ công pháp là khó khăn điểm, nhưng tại thể chất của các nàng lại cực kỳ thích hợp một khi tu luyện thành công mấy. Cái nhà đầu vượt cấp khiêu chiến không dám nói, nhưng quét ngang cùng. Dài tắc thì chút nào vấn đề cũng không. Bao nhiêu thu hoạch, tương ứng tựu cần bao nhiêu trả giá, mặc kể từ. Góc độ nào, tu luyện công pháp này đối với các nàng đều có chỗ tốt sức, lớn. Mà Lâm Hiên mình cũng có thu hoạch. Cho dù thực lực đã đến hắn cái này. Cấp bậc có thể xem vào mắt Pháp bảo cùng tài hàng đã là không nhiều. Lắm nhưng mà một cuốn thiên vu thần nữ tu luyện tâm đắc lại làm cho. Lâm Hiên hưng phấn đến tột đỉnh tình trạng. Thiên vu thần nữ ngày xưa mặc nguyệt tộc đề nhất cường giả. Kinh tài tuyệt diễm thực lực so về A-tu-la-vương mặc dù chỉ hơi không. Bằng nhưng tuyệt đối là áp đảo tán tiên cùng yêu vương phía trên đấy Đương nhiên nàng mạnh bao nhiêu cùng lâm hiên không có vấn đề gì còn Có một điểm nhưng lại cực kỳ mấu chốt địa phương Thiên vu thần nữ tu hành cũng là mặt nguyệt thiên vu huyết bản mệnh Pháp bảo đồng dạng là cỡ cung tu du Nói một cách khác nàng cùng lâm Hiên có quá nhiều chỗ tương tự Hắn tu luyện tâm đắc rơi vào hắn trong Tay có như thế nào chỗ tốt Đây cũng là không cần nói cũng biết rồi Đương nhiên Rời đi trước kia Lâm Hiên cùng sư huyên sư tỉ đã tiến Hành một lần trường đàm Cổ thể nguyên nhân không tốt lộ ra Tuy nhiên Hai người Lâm Hiên tin được Nhưng Nguyệt Nhi kiếp trước chính là A tu la vương Bí mật này thật là không phải chuyện đùa Nhiều người Biết rõ là hơn một phần khả năng tiết lộ Thứ nhất, Lâm Hiên không muốn mạo hiểm Thứ hai cũng không muốn đem sư Huyên sư tỷ cuốn vào cái này đáng sợ vòng xoáy Tùy tiện tìm một cái Lý do là được lựa chọn tốt nhất Gặp Lâm Hiên ngôn ngữ mơ hồ Ngân đồng thiếu nữ cùng thiếu niên họ Long mặc dù trong nội tâm hiếu kỳ Lại cũng không nên một mực hỏi tới Dù sao mỗi người đều có bí mật của mình Phàm nhân như thế Tu tiên Giả cũng như thế Nếu như mình nguyện ý nói Đó là không còn gì tốt hơn Lâm sư để đắc Không muốn giảng Mạo mũi nghe ngóng Vậy cũng mà đắc tội hắn rồi Đã trong lòng hiểu rõ Hai người tự nhiên sẽ không cố ý Làm cho hắn Không khoái đấy Chỉ dặn dò hắn mọi thứ coi chừng, dù sao tu tiên giới kỳ nhân gì sĩ vô. Số, Lâm Hiên thực lực không phải chuyện đùa, nhưng gặp chuyện cũng không thể khinh thường khinh thường. Lâm Hiên tải tỏ vẻ cảm tạ đồng thời cũng tặng cho hai người vài kiện. Bảo vật, vi vân ẩm Tông lưu lại không ít chuẩn bị ở sau. Đồng thời còn xin nhờ hai người thay mình đi làm một chuyện. Chuyện này nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ Linh giới diện tích nguyên bác Nhưng cũng không phải là nguyên vẹn chi Vật mà là do tính ra hàng trăm tiểu giao diện tạo thành đấy Lúc trước chính mình phi thăng linh giới Mới đầu cũng không phải là Đi tới nai long giới ở bên trong Mà là cơ duyên xảo hợp Đã đến một Cái không ngờ tiểu giao diện Tại đâu đó chính mình còn thu hai cây đổ nhi thượng quan linh. Thượng quan nhạn sau đến chính mình tiên lộ khúc chiết thoáng chớp. Mắt ngàn năm qua đi. Không biết hai cây nha đầu hôm nay thế nào. Làm người không thể nặng bên này nhẹ bên kia chính mình hôm nay đắt là. Đổ kiếp Kỵ lại đối với hai tỷ muội không quan tâm không thể nào nói. Nổi. Vì vậy. Lâm Hiên xin nhờ sư huyên sư tỷ đem các nàng tìm về đến. Phải biết rằng linh giới tất cả tiểu giao diện tầm đó, giao diện chi. Lực không có như vậy bàng bạc, cái đó sợ không phải độ kiếp cấp bật tu. Tiên giả trả giá một ít một cái giá lớn cũng có thể đến mặt khác. Tiểu giao diện đi đấy. Cái này một cái giá lớn đối với bình thường tu tiên giả có lẽ làm. Cho người líu lưới, nhưng mà vân ẩm tôn hôm nay nhưng điều người kinh. Ngạc quái vật khổng lồ, hoàn thành điểm ấy việc nhỏ căn bản là tính. Toán không được cái gì. Ngân đồng thiếu nữ cùng thiếu niên họ long tự nhiên sẽ không chối từ Miệng đầy đáp ứng, tỏ vẻ nhất định sẽ đem Lâm Hiên hai cây đồ để bình. An mang về đến đấy. Lâm Hiên rất hài lòng, nên phân phó. Hắn cũng đều phân phó, chuẩn bị. Cũng đều sung túc, có thể không lo lắng đi tìm Nguyệt Nhi manh mối. Nhớ tới Nguyệt Nhi, Lâm Hiên không khỏi trong nội tâm đau xót. Tu tiên trên đường nhiều nhấp nhô, nhưng mà tại dài dòng buồn chán. Tiên lộ lên chính mình kết bạn Hồng Nhan Chi thì cũng không chỉ có. Một, đương nhiên yêu nhất nhất định là Nguyệt Nhi đúng vậy, có thể viện. Viện cầm tâm giọng nói và dáng điệu nụ cười Lâm Hiên lại làm sao có. thể quên đâu này. Thậm chí trong vân kia tiên tử thần bí truyền âm phù Lâm Hiên hiện. tại cũng đần đổn u mê. Không biết tần nhiên hôm nay người ở chỗ nào. Viện viện còn dễ nói. Lúc trước là bị bách điểu chi vương phượng. Hoàng mang đi. Hơn nữa Lâm Hiên ẩm ẩm cảm giác được. Phượng Hoàng cũng không áp ý. Cho nên viện viện chắc có lẽ không gặp nguy hiểm hơn phân nửa còn có. Thiên đại cơ duyên. Nguyệt Nhi biến mất. Tuy có chút ít dù gì. Nhưng chớ quên kiếp trước. Của nàng. Thế nhưng mà âm ti chi chủ. A tu la vương. Đây chính là có thể. So với chân tiên đích nhân vật. Đã quyết định đầu thai chuyển thế. Âm. Thầm khẳng định cũng lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau. Cho nên lâm. Hiên cảm thấy tiểu nha đầu an toàn, có lẽ không lo. Lại nói tiếp, Âu Dương cầm tâm mới được là nhất làm cho lo lắng của mình một cái. Dù sao lúc trước nàng cũng là cơ duyên xảo hợp, bị chuyện tống đến. Linh giới, hơn nữa là lẻ loi một mình, Tu Vi cũng chỉ có nguyên anh sơ. Kỳ, tuy nói cầm tâm cũng không phải bình thường nữ tử, nhưng mà Tu Tiên. Trên đường nhiều nhấp nhô nàng đi vào linh giới chỉ là tán tu một Cái đã nhiều năm như vậy cũng không biết thế nào Lâm Hiên đương nhiên sẽ không không quan tâm cũng nghe ngóng qua nàng Manh mối có thể linh giới diện tích uyên bác quang tiểu giao diện Tự có mấy trăm cái muốn tìm kiếm một gã tu tiên giả căn bản là cùng Mò kim đáy biển không sai biệt lắm Lâm Hiên tin tưởng cầm tâm còn sống có thể căn bản không có manh mối mặc dù muốn tìm cúng hữu tâm vô lực hai người muốn đoàn tụ cần cơ duyên cùng vận khí chuyện này lo lắng cũng không có công dụng cho nên Lâm Hiên đành phải trước đi tìm cùng Nguyệt Nhi có quan hệ manh mối nếu là đoán trước đúng vậy tiểu nha đầu chỉ sợ căn bản là không tải linh giới kia mà Dù sao nàng kiếp trước tựu là âm ti chi chủ, có lẽ cơ duyên xảo hợp. Phi thăng đi âm ti giới rồi. Mặc dù không có 100% nắm chắc, nhưng Lâm Hiên hiện tại đã tiến vào độ. Kiếp kỳ thiên hạ chi bằng lấy được, Lâm Hiên cũng muốn đi trong. truyền thuyết âm ti địa phủ. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, cái kia đảo độn quang rất nhanh. Tự với thiên bên cảnh biến mất.